Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Là một cái khoảng sân gạch nhỏ rồi mới đi ra tới cẩm rào. Thì ngay ngoài phía góc sân cũng có một cây xoài to lắm rồi có để đó một cái lu nước mưa để mà khi mình đi đâu về chân cẳng dơ sinh bụng thì mình múc nước ở đó mình rửa chân trước khi vô nhà. Cậu mở sáu con á thường ngủ ở phía trước nhà ở nơi đó nhìn thẳng ra sân luôn. Cách cái lu nước chỉnh chỉ chừng cỡ chừng vài mét thôi thì có một đêm mợ sáo đang nằm ngủ tự nhiên bắn nghe sao mà gió nó nó chuyển động nó thổi lên giống như sắp có bão vậy rồi mợ sáo nghe cả cái tiếng của mấy cây xoài cây mít bên hông nhà lá nó quật vào nhau nghe xào xào xào nhưng mà khi mợ mở mắt ra tuyệt nhiên không có gì hết trời yên gió lặng Thôi nhắm mắt lại ngủ Mà khi nhắm mắt thiêu thiêu Thì lại nghe gió nó thổi ao ao ao Nó làm như trùng hợp hay sao vậy đó Khi bà nhắm mắt thì gió luồn đi qua ao ao Thổi gió sao sạc Rồi bà nghe bà mở mắt ra thì gió qua nó ngưng Gió <cười> giống như trùng hợp như vậy Mà trùng hợp gì mà trùng hợp kỳ vậy Nhắm mắt thiêu thiêu nghe gió thổi mà mở mắt ra không thấy gì hết Rồi có một đêm khác vào khoảng tờ mờ sáng thì mợ nghe có cái tiếng ai đó múc nước xối rửa chân ở ngay cái luống nước mưa chỗ góc góc cây đó thì mợ mở mắt nhìn ra thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ở đó thì lúc đó mợ mới nhìn lại trong mùng thì không thấy <cười> không thấy cậu Sáu cho nên mợ nghĩ à chắc là cậu Sáu đứng đi đâu về đứng đó rửa chân không nhưng mà sau đó thì nghe cái tiếng cười <cười>, cười hề hề như vậy đó Giống như là tiếng cười của ông cậu Tư Thì mợ mới nhìn ra xem Không thấy cái người đàn ông hồi nãy nữa Thì mợ ngồi dậy lật đật chạy ra ngoài sau bếp Thì lúc đó nhìn thấy cậu Sáu đang ở trong bếp Lai quay nấu sữa đậu nành Để mà bán Rồi hỏi ổng thì ổng nói Ổng ở sau bếp từ sớm tới giờ Ổng không có ra ngoài trước nhà phải nói những cái chuyện trên là xảy ra từ lúc mà cậu tư mất cho đến lúc cúng bốn mươi chín ngày rồi sau bốn mươi chín ngày thì không ai không có nghe ai nói là có gặp lại cậu tư nữa khi mà nhắc tới chuyện cậu tư thì con có một cái chuyện do mình trải nghiệm nhưng mà con thấy nó không có mang nhiều tính chất tâm linh lắm nên con chưa có kể cho ai nghe kể cả ba mẹ con Con chỉ muốn kể cho chú để mong chú cho con biết chú nghĩ sao về chuyện này. Thì như vậy ngày hôm nay mẹ con cũng sẽ biết câu chuyện này mặc dầu trước đây con không có kể. Nhán. Chuyện là như thế này. Ngày hôm đó con nhớ rất rõ là con đang ngủ rất sai và không hề có mộng mỹ gì hết. Và trước đó thì con cũng không có bất cứ ký ức gì. Khi đang ngủ thì con đột nhiên giật mình tỉnh dậy và phải nói rút cái con tỉnh táo, tỉnh như là chưa có từng từng ngủ vậy. Con nói điều này là tại vì thường thường khi mình ngủ xong giật mình thức dậy thì vẫn còn ngái ngủ hay nó còn mơ mơ màng màng, thậm chí có khi nghe mình ngủ giật mình thức dậy ủa, bây giờ là sáng hay chiều vậy kìa. <cười> mình còn không còn nhớ được cái cái thời gian là sáng hay chiều nữa. Thì con nhớ rõ lúc đó là 4 giờ sáng. Khi mà con gi giật mình thức dậy mở mắt, con thấy trong lòng mình sao nó bức rất khó chịu lắm. Thì vừa vừa vừa thấy bức rất khó chịu thì lập tức nó có cái tiếng chuông điện thoại của mẹ con gian lên. Đó là cái cuộc gọi của con cậu tư gọi báo cho mẹ con hay là cậu tư đã mất. Trong lúc ngủ đêm qua mà cậu mất nhẹ nhàng, không có bệnh tật, không đau đớn, tới nỗi là vợ của cậu Tư ngủ bên cạnh mà còn không hay ông mất nữa. Không biết đó là sự trùng hợp hay là một sự báo tin mà khi giật mình thức dậy, trong lòng sốn sang thì lập tức điện thoại reo gian và gia đình cậu Tư báo cho biết là cậu Tư đã mất. còn đây là chuyện liên quan đến mở năm nè chuyện này thì cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net